Chương 326, cô mỉm cười trấn an, "Bác sĩ Chu, kỹ thuật này đã có từ thời đường, từng được ghi chép trong nhiều tài liệu lịch sử. Chỉ cần cẩn thận và kiên nhẫn, tôi tin có thể giúp bác." Vương hồi phục thị lực, Chu Triều Sinh không khỏi nghi ngờ khi nghe Lâm Uyển nhắc đến kỹ thuật kim châm bắt ế. Với trình độ học vấn của mình, anh chỉ quen thuộc một vài bài thơ vỡ lòng và những tác phẩm chọn lọc từ các vĩ nhân. Đối diện với những dẫn chứng uyên thâm của Lâm Uyển, anh ta đành im. Lặng, vẻ mặt đầy mơ màng, nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt anh, Lâm Uyển không vội giải thích nhiều mà chỉ khẽ cười. Cô nuốt lại câu thơ của Lưu Vũ Tích về kỹ thuật cổ xưa, thay vào đó bình tĩnh nói, "Bác sĩ Chu Trong sách cổ như tiêu chuẩn của hội chứng và điều trị của Tôn Tư Mạc thời Đường, hay các tài liệu y học thời Minh như Thẩm Thị Dao Hàm, Y Tông Kim Giám đều có ghi chép chi tiết về bệnh độc thủy tinh thể và phương pháp điều trị này. Đây là di sản tổ tiên để lại, Chu Triều Sinh thoáng bối rối, anh không thể phủ nhận được độ tin cậy của những tài liệu lịch sử. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian Trung Y từng bị coi là mê tín phong kiến, dẫn đến việc phá bỏ bốn cái cũ. Chỉ sau này, khi nhận thức được giá trị của Trung Y, các phương pháp như châm cứu mới được khôi phục. Vậy thì, Lâm Uyển làm sao mà biết rõ những tài liệu này, như đọc được suy nghĩ của anh? Lâm Uyển mỉm cười giải thích, trước đây tôi từng vào huyện May mắn được thấy một vài sách y học cổ đại bị tịch thu và lưu trữ lại. Vì thầy mới là, tôi đã cố ghi nhớ. Câu trả lời của cô tuy đơn giản nhưng hợp lý, khiến Chu Triều Sinh không thể bắt bẻ. Anh gật đầu, tuy vẫn giữ chút nghi hoặc, vậy cô thực sự biết kim? Trầm bát ế sau, Lâm Uyển đáp lại bằng sự tự tin, "Bác sĩ Chu, tôi không biết hết, nhưng tôi có thể học." Câu trả lời của cô làm anh ta sững sờ. Anh thở dài, giọng đầy nghi ngại, "Chuyện này không đùa được đâu. Phẫu thuật này không phải ai cũng làm được, kể cả bác sĩ lão luyện. Nếu xảy ra sơ suất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Lâm." Uyển bình tĩnh giải thích, "Không phải, tôi sẽ làm ngay lập tức. Trước tiên, tôi sẽ kê thuốc thảo dược để rửa và dưỡng mắt cho bà Vương trong một thời gian." Trong khi đó, tôi sẽ luyện tập kỹ thuật này, khi đã chắc chắn, tôi mới tiến hành phẫu thuật, thấy cô đã lên kế hoạch chi tiết, Chu Triều Sinh có phần yên tâm hơn. Anh gật đầu, nghĩ thầm rằng có lẽ khi Lâm Uyển tự luyện tập sẽ nhận ra sự khó khăn, từ đó từ bỏ ý định. Nhưng trong lòng, anh không khỏi khâm phục sự quyết tâm của cô.